Thầy lường khét cười gật đầu đồng ý. Sợi ánh lửa le lói từ ngọn đến để trên mặt bàn. Âu khả bắt đầu kể lại thật chi tiết từng sự việc đã diễn ra trong hơn ba ngày vừa qua. Bắt đầu từ cái chết đầy ám ảnh của thằng nhút bên dưới huyệt mộ được đào sẵn ngoài nghiệp địa. Cứ như vậy, thời gian trôi đi đã qua hơn hai tiếng đồng hồ. Lúc này đã là 5 giờ 15 phút chiều. Nhìn ra bên ngoài sân mọi thứ tối om vẫn chưa quét điện, cho nên tất cả như chìm vào bóng tối. Con mèo mướp đi lên lên nhà từ bếp. Ông Kha xoay đèn pin thấy con mèo đã có thể đi lại bình thường. Đến lúc đó đến giờ bà Hồng đã thay thuốc cho con mèo thêm một lần nữa. Tiến về chỗ của thầy lương đang ngồi, con mèo cúi đầu vào chân của thầy lương như muốn cảm ơn thầy đã cứu mạng của nó. Ông Kha bà Hồng nhìn thấy như vậy thì càng vững niềm tin vào thầy lương. Ông cả nói Tất cả mọi chuyện là như vậy đâu bác cả Mỗi ngày trôi qua đều có người phải chết Kêu như thế đã liên tiếp ba ngày Giờ đây bà con ai ai cũng thấp thỏm lo sợ Mặc dù công an đã đến điều tra Nhưng cũng không đưa ra được kết luận gì Bởi những cái chết điều dị thường kỳ lạ Không thể lý giải nổi Nếu không phải là do ma quỷ Thì còn do thứ gì được chứ Thầy Lương gật đầu đáp. Chưa khả nói đúng. Tất cả những cái chết xảy ra ở trong thôn Phượng Bãi đều do ma quỷ ám hại. Vấn đề ở đây chính là ngôi mộ cổ ở giữa vị trí trung tâm của nghị địa. Bà Hồng liền ngạc nhiên. Là do ngôi mộ đó ư? Tôi cứ tưởng là vì cái huyệt mộ của nhà bà Vân chứ. Thầy Lương hỏi. Sao cô Hồng lại nói vậy? Ông khả mới nhớ ra một chuyện. Ông ra thay vợ trả lời câu hỏi của thầy Lương. Dạ, đó là vì trong thôn. Bà con có đồn tay nhau một câu chuyện là Sau khi có hai người chết bên dưới huyệt mộ đó, Thì chồng của bà Vân, Một người mắc bệnh ung thư chỉ còn thoi thóp nằm chờ chết, Bỗng nhiên tỉnh dậy khỏe mạnh. Ăn uống đi lại như người chưa từng ốm bệnh. Sau đó dân thôn cáo nhau, Nhà bà Vân thuê thầy bùa thầy Pháp, Về đào huyệt quỷ bắt người cứ con người chết thì chồng của bà ấy khỏe mạnh và sống thọ, nhưng đó chỉ là tin đồn thôi, chứ không có bằng chứng xác thực. bà Hồng lại cãi, bằng chứng là lão tới chồng của bộ vân, chẳng sống khỏe mạnh là còn gì. ông đã thấy ai sắp chết, đào sẵn huyệt chỉ đợi thăng một cái là chôn, mà tự nhiên lại tỉnh lại khỏe mạnh bao giờ chứ? không bùa ngài không bắt người thi mạng thì còn là gì? trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy đến. Ông cẩn thận đấy, đừng có mà đến nhà mụ. Mấy hôm nay trong thôn chết tận những mấy người, mà tuyệt nhiên không thấy mặt mỗi vợ chồng con cái của mụ đâu. Nhà cứ đóng cửa im mỉm, mở ám lắm. Hôm qua tôi còn nghe thấy mấy người trong thôn bảo, nếu có thêm người chết bên dưới huyệt mộ, họ sẽ kéo đến đốt nhà của mụ vân. Lúc chưa ông về, nghe ông nói lại có người chết ở ngoài nghĩa địa. Tôi tưởng đâu lại chết dưới cái huyệt của nhà mụ, thì đúng là ác nhân thất đức. Thầy Lương hỏi, thật sự là có chuyện như vậy sao? Người sắp chết đột nhiên tỉnh dậy khỏe mạnh. Quan trọng hơn chuyện này đã xảy ra giữa lúc mùa mà bị sụt đún, chứng kinh ngập tràn. Chưa biết có phải là các cái huyệt đó bị yểm bùa hay không, nhưng chắc chắn nhà đó đang có vấn đề. Nhìn Đông Kha, Thầy Lương nói, Chú Khang à, tôi muốn đến khu vực nghĩa địa của thôn Phượng Bãi, nhưng xem ra trời đã tối nên tạm thời đi không tiện. Tuy nhiên tôi muốn chú đưa tôi đến nhà người phụ nữ tên Vân kia trước. Âu Kha có phần rụt rẻ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Bà Hồng thì không. Không, bác Lương à. Sao bác lại bảo chồng tôi đến cái nhà đó? Cả cây thôn này đang muốn tránh nhà mụ Vân mà bác lại... Lỡ đâu nhà mụ ta có bùa chú, có ma quỷ bắt người thật thì chồng tôi chết sao? Thế Lương hỏi, có phải là từ hôm chồng người phụ nữ tên Vân đó tỉnh lại sống khỏe mạnh đến nay? Đã là được hai ngày rồi phải không? Ông khai trả lời Vâng, hình như là như vậy Thầy Lương thẳng ngắt ra rồi bảo Vậy thì phải nhanh chân đến Nếu không thì sẽ có thêm người chết trong nhà đó Tại trụ sở công an xã Phụng Châu cùng thời điểm ấy Trong phòng làm việc Mạnh đang ngồi trao đổi với ông Khiêm về những bức ảnh hiện trường chụp lại cái chết của ba người. bắt đầu từ ông Lâm chủ tiệm vàng, tiếp theo đó là thầy bói xạ và cuối cùng là thanh niên tên Tuấn. cả ba cái chết đều xảy ra trong địa bàn thôn Phượng Bãi. theo như báo cáo của mạnh thì trước đó hai ngày, trong thôn đã có hai người chết. đó chính là bố con của ông Nhèm. cậu nhóc tiên nhút đó là người đầu tiên chết bên riêng huyệt mộ ngoài nghe địa của thôn Phượng Bãi phải không? ông khiêm hỏi mạnh liền đáp: vâng thưa thủ trưởng. theo như lời của bác khai trưởng thôn cùng một vài người dân ở đó, thì cây chết của cậu nhút rất đáng sợ. trong đêm cậu nhóc này chết, thì ngôi mộ ở dưới trung tâm nghĩa địa thôn phượng bãi cũng bất ngờ bị nứt và sụt xuống. bên cạnh đó người trực tiếp đưa xác cậu nhút lên khỏi huyệt mộ là ông khai nhất mực khẳng định, phải đến hôm sau bọn họ mới di chuyển được cái xác. bởi trước đó cho dù là bốn năm người thòng dây kéo lên. Câu không thể nào có thể nhắc được. Nghe có vẻ khó tin, nhưng mà về sau em tận mắt chứng kiến nhiều chuyện kỳ dị diễn ra quanh từng cái chết. Em thấy điều này hoàn toàn không phải thiêu diệt, hay đơn giản chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vậy thì còn ông nhèm bố cậu nhút kia tại sao lại chết? Ông khiêm hỏi, mạnh trả lời. Theo lời của bác Kha thì ông nhèm chết là vì bị, bị đột quỷ sợ quá đau lòng trước cái chết của cậu con trai, ông nhầm gào khóc cả ngày bên trên huyệt mộ, van nài cầu xin mọi người đưa xác cậu nhút lên, nhưng mà cứ thủ đồ mọi cách đều không được. lúc đi qua cây cầu ông nhầm đột nhiên ngã xuống đất, lên cơn co giật rồi chết ngày tại chỗ. bác ca trưởng thôn cũng là một trong số những người đưa xác cậu nhầm về nhà. ông nhầm là người ốm yếu mắc nhiều bệnh. ông khiêm nhúm mày suy nghĩ đã nắm đường hầu hết tất cả các sự việc diễn ra trong thôn Phượng Bãi trong ba ngày vừa qua. Năm cái chết mang đầy bí ẩn, một vụ gây án, trong đó hung thủ và nạn nhân đều có liên quan đến bố con của ông Nhàn À không, nói đúng hơn là liên quan đến ngôi nhà của bố con ông Nhàn Tiếp đến dựa vào lời xác nhận của vợ ông Lâm, lời khai của cậu Lân, người đã đâm cô tình trọng thương, thì ngoài trừ thầy bói xạ, tất cả những người còn lại dường như... Đều có chung một mục đích Đó chính là đi tìm vàng Ông Khiêm cùng mạnh đồng thanh nói Khét gật đầu ông Khiêm lại tiếp Chính xác là như vậy Chính vì lẽ đó tôi tạm thời sâu chuỗi diễn biến Của tất cả sự việc lại như sau Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi mà thôi Đầu tiên cậu nhóc tiên nhút kia đi xoay ếch ở nghị địa Có vẻ như đã nhặt được vàng Cậu nhóc đem vàng về đưa cho bố của mình là ông nhảm. Để xác minh xem liệu đó có phần là vàng thật hay không, ông nhảm đem vàng đến hỏi cô tình. Công tử đây sau khi hai bố con của ông nhảm chết, cô tỉnh kia đâm mò đến nhà ông nhảm với hy vọng tìm được số vàng, mà theo cô ta, bố con ông nhảm chưa kịp sử dụng. Trong quá trình tìm kiếm cô tình bị chăn ngang bởi hai mẹ con người trong thôn sang nhà ông nhảm thắp hương. Sau đó cô tỉnh kia quốc kể chuyện này với người cháu họ của mình tên Chuẩn. Suy cậu này lợi dụng lúc đêm tối đến nhà ông nhàm để tìm vàng. Đúng như kế hoạch trong cây trực gác từ 7 giờ tối cho đến 12 giờ đêm, Chuẩn đã lôi kéo thêm bạn trực gác là Lân cùng đi tìm vàng. Hai thanh niên này mò vào nhà ông nhàm lúc nửa đêm và đã tìm thấy bên trong bát thường lớn ở chính giữa bàn thờ có một chiếc túi vải nhỏ. Theo lời kể của Lân, cậu ta và chuẩn đã nhìn thấy hồn ma bố con cổng nhèm hiện về, cho nên là bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Sau khi mật tìm thấy cái túi, cho đến sáng hôm sau, chuẩn được phát hiện đã treo cổ chết trong nhà cổng nhèm. Lân thì phát điên trên đường gặp cô tình, đã rút dao bấm để đâm cô tình. May mắn cô tình này không chết, còn lân thì đã bỏ trốn, hiện tại vẫn chưa bắt được. Mạnh hoàn toàn đồng ý với suy luận của ông khiêm, đồng thời bổ sung thêm vâng đúng là như vậy bên cạnh đó sau cái chết của bố con ông nhàm thì ông lâm một chủ tiệm vàng trên phố huyện cống tìm đến nghĩa địa thôn phượng bãi để rồi ngã chít bên dưới huyệt mộ đông cây huyệt mà cậu nhút chít trước đó một ngày khi trao đổi với vợ của ông lâm em được biết trước đó ông lâm có mua lại một đồng xu vàng từ một cậu thanh niên và rất chú tâm vào đồng xu ấy ông lâm có biểu hiện khác thường tính nết thay đổi cả ngày chỉ ở lì trong phòng xem đi xem lại đồng xu vàng và nói rằng mình sẽ tìm được nhiều đồng xu khác như vậy cho đến trưa ngày hôm sau người ta phát hiện xác ông Lâm chết trong hít địa của thôn Phượng Bãi cái chết của ông Lâm cũng còn liên quan đến vàng ông Khiêm lại tiếp sẽ có thể đồng xu vàng kia cũng bắt nguồn từ thôn Phượng Bãi nhưng mà người đã bán đồng xu trong lâm là ai thì chỉ có một mình ông Lâm biết có phải không Mạnh nên gật đầu. Vâng, theo như bà chăng và ông Lâm nói, ông Lâm có khoe bà ấy là mua được một đồng xu với giá rẻ từ một thằng nhà quê. Em hỏi bà Trăng có biết mặt hay dáng vẻ của người thanh niên đó không? Thì bà Trăng lắc đầu không biết, bởi vì lúc đó bà Trăng đi chợ trở về. Tiệm vàng mà không có máy quay sao? Ông Khiêm hỏi, Mạnh liền đáp. Không có, thưa thủ trưởng. Ban đầu em đoán người bán đồng xu vàng này là cậu nhóc tên nhút. Nhưng sao biết cậu nhóc này đã chết vào lúc đêm, thì không thể nào buổi sáng lại có mặt trên phố huyện để bán vàng. Lý do mà em nghĩ đồng xu vàng có liên quan đến thôn Phượng Bãi là vì ông Lân tìm về Phượng Bãi rồi chết, chứ không phải là ở một nơi nào khác. Ông Khiêm hỏi tiếp, Về đồng xu đó bây giờ ở đâu? Mạnh liền trả lời, bà trang nói chồng mình đã đem đồng xu rời khỏi nhà từ lúc trời mưa tầm tã. tuy nhiên khi kiểm tra thi thể cũng như hiện trường xung quanh, chúng em không tìm thấy vàng hay đồng xu nào cả. khi em đến nơi thì hiện trường khá đông bà con tò mò đến xem. có thể là bà trang không muốn ra đồng xu, hoặc cũng có thể ai đó đã nhặt mất. bà trang mô tả đồng xu làm bằng vàng, có những ký tự như đã chữ Trung Quốc, nhìn như là một đồng xu cổ. Ông khiêm nhúm mày, liệu rằng còn có một ai khác nhặt được vàng ngoài nghĩa địa thôn Phượng Bãi không? Trong câu chuyện của mình ai cũng nhắc đến vàng, thế nhưng mà chúng ta lại chẳng thu hoạch được gì, dù chỉ là một chút bụi vàng từ hiện trường đã sẽ thật tử vong. Vừa nói ông khiêm vừa đổ những viên sỏi từ trong chiếc túi vải thu được ở nhà ông nghèm ra mặt bàn, tất cả đều là sỏi có màu đen xanh. Chọn lấy một bức ảnh chụp hiện trường cây chết của ông Lâm, ông Khiêm hỏi. Đây là thứ khiến cho cậu bất ngờ đến thẳng thốt, lúc ở nhà ông nhèm có phải không? Mạnh gật đầu khẽ nuốt nước bọt. Vâng, đúng thưa thủ trường. Ông Khiêm lại tiếp. Trong lòng bàn tay của người tên Lâm cũng có nắm một vài viên đá sỏi. Thật bất ngờ khi nó giống với loại sỏi đang có trên mặt bàn này. Tuy nhiên khi dạo quanh một vòng khu vực nghĩa địa, nhất là mấy chỗ sẽ đất tử vong. Tôi không thấy ở đó có loại xoài này. Phải chăng là thứ xoài mà những người đã chết lưu giữ lại, là thứ mà họ gọi là vàng. Họ bị ảo giác cái để chúng ta mới là người bị ảo giác đây Mạnh này, cậu đã đứng nghe câu chuyện về tiền của người âm chứ? Mạnh khẽ cười. <cười> dạ chứ thủ trường. Em chắc giờ không có hứng thú với mấy câu chuyện ma. Ông Khiêm nhặt một viên sỏi lên mân mê, vừa mân mê vừa nói tiếp. Thế thì cậu nên bắt đầu quan tâm đến chúng từ bây giờ. Theo như lời của ông bà ngày xưa kể lại, có một người bán muối từng gánh muối ra chợ bán từ lúc ba giờ sáng. Bởi phải đi hai tiếng đồng hồ mới đến được chợ phiên. Một ngày nọ anh ta vẫn gánh muối như thường lệ. Trên đường đi anh ta gặp một cặp vợ chồng đi từ hướng ngược lại. Nhìn hai vợ chồng ăn mặc rất đẹp, ra dáng người có tiền. Không ngần ngại cặp vợ chồng này ngỏ ý muốn mua cả gánh muối của anh chẳng bán muối kia, và trả cho anh ta một số tiền hậu hĩnh, gấp mấy lần số tiền anh bán muối có thể kiếm được, nếu mà bán hết gánh muối này. Đồng ý bán anh bán muối để lại cả quang gánh, cộng hai thùng muối cho cặp vợ chồng nó. Cầm số tiền lớn trở về nhà, anh bắn muối mừng rỡ vì hôm nay may mắn gặp được khách sộp. Thế nhưng mà khi bỏ tiền từ trong túi thì anh bắn muối tá hỏa hoảng sợ, bởi tiền mà anh đang cầm toàn là tiền âm phủ. Mặc dù trước đó anh khẳng định tiền mà cặp vợ chồng kia đưa cho anh đều là tiền thật. Có vẻ như là vàng trong sự việc lần này, cũng giống như tiền của anh bắn muối kiểu vậy. Mạnh Điền ấp úng, "Thủ trưởng à," Ý thủ trường là những người từng nhìn thấy vàng, đều là do ma quỷ muốn cho họ thấy. Ông Khiêm đáp, đúng vậy. Mạnh lại hỏi, nếu như vậy thì chúng ta phải làm sao đây? <cười> làm sao hả? Vốn dĩ những cái chết đó đều không có dấu hiệu giết người. Tất cả không là tai nạn thì cũng là tự tử. Chúng ta đâu thể biết khi nào sẽ đặt tai nạn, khi nào có người muốn treo cổ tự tử. Cậu còn muốn sao hả? Muốn chữ ma diệt quý? Tôi nhớ trước đây cậu là người không bao giờ tin vào những chuyện như vậy mà. Mạnh cái câu mày. Thủ trưởng à không. Thầy, thầy ý thầy là sao ạ Âu Khiêm liền nghiêm mặt. Vì tư cách là cấp trên của cậu, tôi đã nắm rõ tình hình. qua đó tôi yêu cầu cậu và người của mình dừng ngay việc điều tra vô bổ này lại. Mấy trường hợp trên đều đã xác định được nguyên nhân tử vong mọi thứ dừng ở đây. ở bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng ông Kiệm nói vào đi. ngay lập tức những người thuộc cấp của ông khiêm bước vào bên trong. trên tay họ cầm toàn là bộ hồ sơ, vật chứng thu thập được từ hiện trường, nơi thể bói xạ và chuẩn tử vong. ông khiêm cũng đồng thời gom hết số ảnh chụp và đóng sỏi trên mặt bàn giao lại cho thuộc cấp. Trước sự ngỡ ngàng của Mạnh, cũng như là điền đang đứng ở ngoài cửa. Trước khi rời đi, ông Kiêm nói với Mạnh mấy câu. Việc của cậu đến đây đã xong rồi. Còn lại phía công an huyện sẽ tiếp quản. Đừng làm gì khiến tôi, tôi khó chịu. Nhớ đây. Cậu biết tính của tôi mà, phải không? Đoàn đông Kiêm giang hiểu cho người của mình. Thôi lại tất cả những thứ có liên quan đến phượng bãi, đem về trụ sở công an huyện để. Rõ thuộc cấp của ông khiêm đứng nghiêm đồng thanh hồi lớn. Ra khỏi phòng ông khiêm lấy trong túi áo ra tờ tiền âm phủ đã nhận lúc ở ngoài nghét địa. chăm chú nhìn vào tờ tiền in hình những đồng xu trên nền giấy đỏ cam. ông khiêm nhíu mày lửng mắt, miệng của ông khẽ lầm bầm. bắt đầu thú vị rồi đấy, tao sẽ tìm ra mày. sáu giờ tối tại thôn Phượng Bãi. Khác với suy đoán của ông Kha, dù trời đã tạnh mưa thế nhưng điện vẫn chưa có. Trên đường đến nhà bà Vân mọi thứ tối om, lác đác hai bên đường có vài nhà le nói ánh lửa đèn dầu. Đường đất trơn trượt đầy những vũng lầy lớn nhỏ. Vừa so đèn pin ông Kha vừa nhắc thể lương đi cẩn thận. Mưa xuống không khí ẩm thấp, tiếng côn trùng kêu râm ran trong những lùm cây cỏ dại nơi bờ bụi càng khiến cho mọi thứ thêm phần âm u và rụm rợn. Đang đi, ông Kha sực nhớ ra một chuyện mà đáng lẽ hôm nay ông phải làm. Thôi chết rồi. Cả ngày hôm nay bận biệu quên bén mất cái chuyện quan trọng. Thầy Lương hỏi, Có chuyện gì vậy chú Kha? Ông Kha liền đáp, Chuyện trao cờ đã bác Lương à? Ngày mai là ngày quốc khánh bổng 2 tháng 9. Đông ra hôm nay tôi phải đến từng nhà đôn đốc bà con trao cờ. Ây vậy mà mới sáng ra đã phát hiện ra người chết. Cả ngày cứ chạy đi chạy lại chẳng nhớ cái gì cả. Thôi thì ngày mai ai tranh thủ dậy sớm mà đi vậy. Thầy Lương lúc này nói, À đúng rồi. Ngày mai chính là ngày quốc khánh của Việt Nam. Là ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên nguồn độc lập. Và quả nhiên là một ngày lễ lớn và trọng đại. Chẳng trách mà trên đường từ phố huyện về đến đây. Tôi thấy mọi người treo cờ dợp đỏ hai bên đường, mà nhà nào cũng treo cờ. Tinh thần của người Việt Nam thật là đáng khâm phục và nề trọng. Ông Kha cười rồi bảo, <cười> Bạn nói cứ như thể bác không phải là người Việt Nam vậy đó. Thẻ lương đáp, <cười> Thật ra tôi là người Trung Quốc. Vẫn nghe xong câu này, ông Kha sức lại, miệng ấp úng rồi bảo, Cái gì ạ? Bác Bác Lương vừa nói sao? Bác là người Trung Quốc, không phải chứ? Thầy Lương có phần ngạc nhiên khi mà ông Kha thẳng thốt như vậy. Thầy Lương gật đầu đáp. Đúng vậy, tôi là người gốc Trung Quốc. Ông Kha cầm đèn pin đứng im một chỗ, vẫn chưa khỏi bằng hoàng ông Kha điền tiếp. Tôi không tin. Bác nói tiếng Việt xoái rành rành như vậy cơ mà. Lý nào bác lại là người Trung Quốc được chứ? Khẽ mỉm cười thể lương trả lời câu hỏi của ông Kha. Tôi là người Trung Quốc nhưng mà tôi đã sang Việt Nam từ hồi 18 tuổi. Sau đó có lấy vợ sinh con ở Việt Nam. Kể từ đó tôi ở lại Việt Nam luôn. Năm nay 65 tuổi. Tính ra thời gian tôi sống ở Việt Nam cũng phải hơn 40 năm. Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi. Tôi đã đi rất nhiều nơi trên đất nước này. Bởi vậy từ tiếng nói cho đến bản sắc văn hóa của Việt Nam tôi đều nắm rõ. Nếu tôi không nói mình là người gốc Trung Quốc, cũng chẳng có ai nhận ra điều này. Nhưng mà sao chú Kha lại hoàng hốt như vậy chứ? À, để tôi đoán nhé. Có phải người dân ở đây không thiện cảm với người Trung Quốc phải không? Ông Kha thật thà trả lời. Dạ, đúng là như vậy. trong quá khứ có một vài chuyện kiến cho bà con dân thôn Phượng bãi Sinh lòng ác cảm với người Trung Quốc Nhiều người cho rằng chính vì người Trung Quốc Nên Phượng Bãi Minh nghèo đói khổ hạnh như bây giờ Không dám giấu gì bác Lương Chính bản thân tôi cũng từng nghĩ như vậy Thầy Lương thoáng buồn nhưng vẫn hỏi Đã từng xảy ra chuyện gì với thôn Phượng Bãi vậy chú Kha Âu Kha vội đáp Chuyện đó tôi sẽ kể cho bác nghe sau Còn bây giờ thì tôi muốn dặn bác một chuyện Bác Lương à, mặc dù chỉ mới gặp và tiếp xúc với bác vài tiếng trước đây, nhưng mà nhìn những gì bác làm, nghe những gì bác nói, cộng với cảm nhận riêng của tôi, thì bác là một người nhân hậu và tốt bụng. Tuy nhiên đó là riêng với tôi, thế nên là nếu có thể, tôi mong bác đừng nói chuyện này cho bất cứ ai, kể cả con là vợ tôi. Như vậy được chứ, điều này cũng là tốt cho bác mà. Thầy Lương mỉm cười. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chú Kha đã nghĩ cho tôi. giờ chúng ta đi tiếp được chứ? Sắp đến nhà của người phụ nữ tên Vân đó chưa vậy? Ông Kha chỉ tay về phía trước mặt dự đoạn trả lời. Sắp tới rồi ba cả. Phía trước có một con ngõ nhỏ, đi vào đó tầm 5 mét nữa là đến nhà bà Vân tới. Đi thêm một đoạn đường, cuối cùng ông Kha cũng đưa thể lương đến trước cổng nhà bà Vân. Như bao ngôi nhà khác nhà của bà Vân tối om không có lấy một chút ánh sáng. Nhà có người không? Cô Vân, cụ Cói ơi, có ai nhà không? Thì gọi đến bốn năm lần thì lúc này ông Kha mới thích trong nhà có người mở cửa, trên tay cầm theo ngọn đèn dầu leo nát. Ai đây? Ai gọi đây? Nhận ra giọng của bà Vân, ông Kha liền đáp: à cô Vân đấy phải không? Tôi Kha trưởng thôn đây may quá à đang định đi về mà cô mở cửa, sẽ ánh lửa đèn dầu khi bà Vân ra đến gần cầm, nhìn gương mặt của bà Vân mà ông Kha thoáng dùng mình. Mới có mấy hôm không gặp bà Vân xuống sắc thấy rõ, khuôn mặt hốc hác hay quầng mắt thâm, hốc mắt thì trũng sâu như người thiếu ngủ, hoặc cũng có thể là do ánh đèn dầu mập mờ, cho nên ông Kha nhìn ra mặt của bà Vân sạm đen đi trông thấy. À, bác khai trường thôn nè, bác đến nhà tôi bây giờ có chuyện gì vậy? Không phải à, giống như mấy người trong làng đi coi nhà tôi là ghé mồm và chửi đống, xì xào bàn tán đây chứ? Như đã bàn bạc với thể lương tự ở nhà, ông Khan đình đáp. Ai chết? Sao cô Văn lại nói thế? Tôi đến đây chắc là để thăm chú Tới, sau đó là đến xem tình hình gia đình của mình. xong chuyện là đồn đại vừa rồi đây cũng là công việc của một người trưởng thôn như tôi. Từ hôm mà nghe tin chú tới khỏe lại, tôi bận quá chứ có thời gian đến thăm. cả ngày hôm nay cũng đi suốt thôi. tranh thủ trên đường đi dặn bà con may nhớ treo cờ. tôi cũng ghé quà cũng là một công đôi ba việc. ở mà cái cô này, cỡ không định à mời tôi vào nhà đâu hả? mà Vân nói, già đang mất điện chỉ cũng tối om, có vào nhà cũng không nhìn thấy gì cả. chồng tôi đang ngủ cảm phiền bác về cho có gì ở sáng mai tới và quay lưng bước đi thì bà vân nghe tiếng người đi cùng ông kha nói gọi theo có phải chồng chị kia ốm dậy lúc nào cũng đói và đòi ăn rất nhiều phải không ăn xong lại lăn ra ngủ chị ở đi trong phòng sợ ánh sáng nên ban ngày ngủ ly bì ban đêm mới lằng thang khắp nơi ở trong nhà và đặc biệt đi đại tiện tuy là giao phân nhưng mà trong phân vẫn còn nguyên thức ăn mới ăn trước đó tôi nói có đúng không Bà Vân nghe xong thì trột dừng lại. Từ từ quay đầu nhìn về Thầy Lương. nét mạnh có phần hoảng loạn. Bà Vân ấp úng. Làm... làm sao ông biết? Ông là ai? Thầy Lương đáp. Tôi là họ hàng xa của trường thôn. có biết đã một chút về nghề thuốc. Nghe trưởng thôn kể về bệnh tình của chồng chị. Cho nên là xin đi cùng đến thăm bệnh. Có thể cho tôi vào trong nhà một chút được chứ? Bà Vân nuốt nước bọt rồi hỏi tiếp. Ông... Ông định chữa bệnh cho chồng tôi Thầy lương thở dài lắc đầu trả lời Tôi chỉ có thể cứu người còn sống Còn người đã chết không có cứu được Nhưng nếu cứ để như vậy Thì những người trong nhà này đều sẽ chết Chồng chị đã chết rồi Những biểu hiện mà tôi vừa nói Chính là dấu hiệu của một người bị ma quỷ nhập thể Nói cho dễ hiểu Người mà chị gọi là chồng hiện tại Không phải là chồng của chị Ma quỷ đang mượn sắc chồng chị để có thể lưu lại trần gian. Sợ nay chuyện ma quỷ mượn sắc nhập hồn vốn là không phải chuyện tốt đẹp. Tôi đến đây để giúp cả người sống lẫn người chết. Xin hãy để cho tôi vào nhà. Bà Vân lắp bắp đáp lại lời của thầy Lương. Ông già, ông đừng có mà, mà nói bậy. Ai bảo ông là chồng tôi chết. Các người đi đi đi đi. Cô Vân à, bác Lương đầy cố ý tốt cứ cho là chú tới không làm sao, thì cô cũng nên để bác ấy vào thăm bệnh. đâu có hại gì chứ? tự được bác ấy đến đây cũng là vì lo cho gia đình của cô, cô Vân à. ông Kha cố gắng nói cho bà Vân hiểu, trường mắt nhìn ra ngoài cổng bà Vân gằn giọng. cô, cô đi. đúng lúc ấy phía sau của thể lương và ông Kha Vàng lên tiếng nói khiến trông Kha giật mình. mẹ, mà cầm cho con vào nhà. Ông Kha quay lại nhìn thì đó là Hiếu con trai của bà Vân. Thế ông Kha với thể lương Hiếu lễ phép rồi tiếp tục nói với mẹ. Mà gầm đi mẹ ơi, con nghe bác Kha với ông đây nói rồi, mẹ cũng biết mà phải không, do rằng người đó không phải là bố con. Bà Vân lúc này vội đáp, Hiếu, sao con lại về đây, còn cái tuyết đâu. Hiếu liền trả lời, vợ con ở bên nhà ngoại, con lo cho mẹ với bà ở nhà cho nên con về mẹ mở cổng cho con với bác với ông vào trong nhà đi mẹ. đứng ở ngoài sân bà Vân nghe thấy tiếng động lớn như vừa có gì đó đổ vỡ ở trong nhà. vội mở khóa cổng cho con trai. cổng vừa được mở tất cả theo chân của bà Vân chạy rộng vào bên trong. không có điện cho nên mọi thứ tối om. lúc này chỉ có ánh đèn pin của ông Kha đang soi sáng từng ngóc ngách mà ánh đèn đi tới và đèn dầu trên tay của bà Vân cũng tắt ngấm. chồng chị đang ở đâu? thầy lương hỏi. chị tay về căn buồng trước mặt bà Vân đáp. ở ở ở trong kia. ông Kha xoay đèn pin, bà Vân vén tấm rèm che gian buồng, nhìn vào trong buồng trên chiếc giường gỗ lúc này không còn thấy ông tới đâu cả. Với li đèn pin khắp bốn phía xung quanh vẫn không thấy ông tới. Hiếu lúc này hỏi mẹ. Bố, à không, ông ấy đâu rồi? Bà Vân hoang mang lắc đầu đáp. Mẹ không biết. Mới vừa nãy còn thấy ông ấy nằm đắp chân ngủ trên giường cơ mà. Sao bây giờ đã đi đâu mất rồi chứ? Nhà còn ai không? Thầy Lương hỏi. Bà Vân trả lời. Dạ, còn mẹ chồng tôi. Bà ở căn buồng nhỏ phía cuối nhà. Nhớ tới tiếng động bà nãy, bà Vân cùng hiếu vội chạy xuống cuối nhà nơi căn buồng mà bà cụ cói đang ở Kính cửa buồng đóng cải thêm từ bên trong Hiếu đập mạnh vào cửa vừa đập vừa gọi Bà ơi Bà có trong đó không Mở cửa cho cháu Cháu hiếu đi bà ơi Thế nhưng dù đập cửa rầm rầm Gọi như gạo thét, Mà bên trong vẫn im ỉm không có lấy một lời đáp Ông khan lúc này hỏi Bà cụ có ở trong đó thật không Bà Vân mà tái mét lo lắng gật đầu. Có bác cả mẹ chồng tôi toàn quanh quần ở nhà, có đi đâu đâu. Mấy ngày gần đây cứ đến tối là bà đóng chặt cửa không ra ngoài. Chỉ khi sáng mới mở. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mở cửa đi mẹ ơi. Bà Vân cố gắng gọi nhưng không có ai trả lời. Nhìn thấy góc tường có cái xả beng, Hiếu chạy tới lấy cái xẻ beng rồi vào mọi người tránh qua một binh. Xàm ấy nhất xà beng vào đúng vị trí then cài từ bên trong. cánh cửa gỗ bung ra, hiếu đầy mạnh cửa lao vào bên trong. Ông Kha xoay đèn trước mặt của tất cả mọi người. Cổ cối nằm bất động nơi góc nhà. Xên nền nhà vương vãi những mảnh sành vỡ từ cây lù đất nhỏ. Cây lù vốn bị nứt. Mấy lần bà Vân bảo vứt đi, nhưng cổ cối thích rẻ vẫn để lại để đựng đồ cũ như quần áo, cầu mấy món đồ từ hồi cụ còn trẻ. Không hiểu sao cái lưu lại vỡ Và bà cụ cói lại nằm ở đó Chỉ biết đến đồng bà nãy Chính là từ căn buồng này Bà ơi Bà làm sao vậy bà ơi Hiếu chạy đến đứt cụ cói dậy Thế nhưng lúc này cụ cói Không còn thở nữa Thầy lương vội ghé lại kiểm tra đồng tử Cầm tay bắt mạch cho bà cụ Ánh mắt buồn dầu khẽ lắc đầu thể lương bảo Bà cụ chết rồi bà Vân nghe vậy thì ngồi thụp xuống, nắm lấy tay của mẹ chồng, tay của cõi cũng đã lạnh ngắt. bà Vân òa khóc thốn thức hiếu cũng không cầm được nước mắt. tiếng than khóc vang lên trong ngôi nhà tối tăm và u uất. đang khóc hiếu bất chợt nhìn thấy như vừa có thứ gì đó lao vụt qua cánh cửa buồng. hiếu rất thương bà, Tên nhỏ bà nội là người chăm bẵm, bế bồng hiếu nhiều nhất để bố mẹ yên đầm đầm. Đến khi lớn cho tới lúc lấy vợ, cô cõi vẫn là người dành dụng chắt bóp từng đồng từng hào, con cái dồn lại dấm dúi cho Hiếu. Là ông ta, chính ông ta đã giết bà nội, còn phải giết thứ ma quỷ khốn kiếp này. Rất lời Hiếu đặt sắc của bà nội xuống rồi đứng dậy, cuối nhận cái xà beng, Hiếu chạy ra khỏi căn buồng đi tìm ông tới, hay nói đúng hơn là thứ ma quỷ, mà theo Hiếu đó không phải là bố của mình sợ hiếu trong lúc nóng dần hại chính mình, thể lượng cũng vội đuổi theo để ngăn lại. trong bóng tối mịt mùng, hiếu tay cầm sờ ben sục sạo, khóc ngóc ngách trong nhà. tìm trong cả gian buồng của cả hai vợ chồng, chờ ra gian nhà chính nơi bản uống nước, quay lại tìm mật căn buồng thường ngày ông tới vẫn nằm. thế nhưng tất cả đều không thấy ông tới đâu cả. đổ ma quỷ, mày ở đâu khốn kiếp? sao mày giết bà tao? Hiếu vừa lùng tìm vừa gạo thét, Nước mắt cứ như vậy rơi xuống trên khuôn mặt miếu máu để đau thương Giờ lấy cái đèn pin từ tay của ông Kha Hiếu xoay xuống cả gầm giường Vẫn không thấy Ông tới cứ như thể đã biến mất khỏi ngôi nhà này Hiếu tức tối đâm sả beng vào chiếc giường Thì Hiếu đang mất bình tĩnh ông Kha nói Hiếu à Cho bình tĩnh lại Giờ mà cháu đập phá cũng không giải quyết được gì Hiếu dừng tay rồi miếu máu Nhưng bảo bác ca, Bà cháu bị ông ta giết chết Tổ mã quỷ Sao đột nhiên ông ta còn sống lại làm gì chứ Sao ta cũng chết quách đi cho rồi Đồ khốn Sao giết bà tôi tại sao Tại sao ông lại mượn tên bố tôi để giết cười hả Kể lão già ác độc. Ông Khan ngừng ngắt Cả thầy lương cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ Trước những gì Hiếu nói Thầy lương hỏi Cậu thanh miền thế như cậu biết hồn ma hồn quỷ nhập bố cậu là ai phải không? Bất thành linh bà Vân đi vào trong buồng, nước mắt lưng chồng. Bà Vân thay cậu con trai trả lời câu hỏi của thầy lương. Chúng tôi biết, người trong nhà này đều biết, người đó không phải chồng tôi, mà là bố chồng của tôi. Ông Khai tròn mắt há hốc mồm thẳng thốt, là là cụ ngõ. Thầy lương khẽ thở dài đoạn nói. Thì ra là như vậy Tôi đã hiểu Chẳng trách khi bước vào nhà này Tôi lại cảm nhận được vong tà này Có sự liên kết với giải chủ Ngôi nhà này thực sự vẫn còn nghiệp chứng Cần được hóa giải Dù người đã chết vẫn trường hết nghiệp Thật là đáng tiếc Hiếu tức giận nói Đúng vậy Lúc còn sống ông ấy đánh chửi vợ con Hành hạn tất cả mọi người trong kinh nhà này Sau khi ông ta chết đi Mọi người mới được sống yên ổn. Những tưởng sẽ không bao giờ phải nhìn, phải nghe tính chửi bới quát tháo cậu ấy. Vậy mà ma quỷ ư? Giống ta còn là ma tôi cũng phải trả thù cho bà nội. Thế lương khá khuyên nhủ. Cậu thanh niên à, cho nên nóng giận mà đánh mất đi bản thân. Có chuyện này ta muốn nói với cậu. cái chết của bà nội cậu không liên quan đến vong hồn và thân xác của bố cậu đâu. Hiếu nghe vậy thì gầm lớn Ông nói lao Không phải do ma quỷ ám hại Thì tại sao bà tôi lại chết Bà Vân vừa khóc vừa nói hiểu Ông ấy nói đúng đây Bà nội chết là vì bà đã uống thuốc chuột đấy con <cười> Nước mắt cứ như vậy chảy xuống Bà Vân xòe bàn tay đang cầm Một cái lọ nhựa màu trắng đục Đưa về phía của Hiếu Bên trong cái lọ không nhãn không mát Hay còn vương lại chút nước màu đen Dưới ánh đèn pin Hứa cầm cái lọ nhựa Với một ánh mắt hoài nghi Không thể nào Mấy ngày trước bà còn vui vẻ Còn nói là sẽ cố gắng sống để bế chân của nội Sao bà lại uống thuốc chuột được chứ Còn nữa chỉ là một cái lọ không Sao mẹ lại biết đây là lọ đựng thuốc chuột hả Bà Vân run dậy chân tay buồn run, miệng ấp úng không thể nói thành lời. Ông Ha cũng không hiểu rốt cuộc thì trong nhà của bà Vân đã xảy ra chuyện gì. Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, im lặng một kích đáng sợ. Bà, mày nói gì đi chứ? Bà biết chuyện gì phải không mày nói đi? Hiếu gạo Linh gặng hỏi bà Vân. Dường như quá sợ hãi cho nên bà Vân càng lúc càng run. Muốn nói nhưng mà lại không thể nói. Để phá tan đi một sự căng thẳng Của tất cả những người đang công mặt Trong căn phòng tối Thầy lương bấy giờ liệt tiếng Để tôi giúp gia đình gỡ bỏ khúc mắc Để oan trái này Nhưng mà trước tiên cậu thành nghiên Cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói Bỏ cái xà bèn kia xuống Đã đến lúc người chết Người sống hóa giải ân oán tồn tại Trong nhiều năm qua Có như vậy người còn sống mới có thể sống tiếp Mà người chết không sẽ được thành thần Ông Kha cũng động viên. Hiếu à, bạc lương bạc ấy nói đúng đấy Cái chuyện cần nhất bây giờ chính là cháu phải bình tĩnh. Đưa cái xà beng đi cho bác. Hiếu gần đi nước mắt rồi đưa cái xà beng cho ông Kha. Bà Vân nhìn thầy Lương không biết thầy sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng trong lời nói của thầy Lương, bà Vân cảm nhận được ông già lạ mặt này. Cứ như thể biết hết tất cả mọi chuyện bí mật của gia đình bà vậy. Khi mọi người đều đã ổn định trở lại. Lúc này Thầy Lương mới hỏi bà Vân. Chị biết đây là lọ thuốc chuột, bởi vì chị từng nhìn thấy nó trước kia rồi, có phải không? Bà Vân gật đầu trả lời giọng lý nhí, Vâng, đúng vậy à. Mẹ, mẹ từng nhìn thấy lọ này. Biết nó là thuốc chuột, vậy thì tại sao mẹ lại để cho bà giữ nó? Tại sao vậy hả mẹ? Hiếu lớn giọng hỏi mẹ. Bà Vân bật khóc, Hiếu thì xứng sở chờ đợi câu trả lời. Thầy Lương liền khẽ đáp. Bởi vì đây là lọ thuốc chuột mà bà cụ đã dùng để giết chồng của mình. Câu nói của thầy Lương khiến cho ông Kha giật mình nổi cây ấp. Còn nếu loạn trọng lùi chân bức hẵng về đằng sau, suy chỉ có bà Vân là vẫn tiếp tục khắp. Tiếng cốc của bà Vân như là một sự xác nhận cho câu nói của thầy Lương là hoàn toàn chuẩn xác. Bản thân bà Vân cũng không thể hiểu tại sao ông già lạm mặt này lại biết được cái chuyện độc trời mà vốn dĩ bà Vân nghĩ là sống để mục đích mang theo. Người sốc nhất trong tình cảnh này có lẽ là Hiếu. Con nằm mơ Hiếu cũng không thể tưởng tượng ra được chuyện bà nội dùng thuốc chuẩn để giết ông nội. Bởi trong tâm trí của Hiếu Cụ gói là một người phụ nữ nhẫn nhịn hiền lành đến mức nhu nhược và có tấm lòng nhân hậu yêu con thường cháu. Từ nhỏ cho đến lớn nếu chỉ nhìn thấy cảnh ông nội đánh đập bà nội, thấy cảnh bật tần tảo sớm hôm, làm đủ các việc mà ông nội yêu cầu, mà không bao giờ dám cãi lại dù chỉ là nửa lời. nhà đông người cụ gói luôn nhường phần cơm của mình cho con cho cháu, lúc nào cũng có câu cửa miệng, bà no rồi. Vì bà gầy cho nên ăn ít là đủ Bà cháu phải ăn nhiều mấy con sức Ăn đi cháu, đừng có lo cho bà Một người như vậy thì làm sao dám giết chồng bằng thuốc chuột được cơ chứ Hiếu lắp bắp chỉ tay về phía của thầy Lương Ông già kia, Bà tôi chết rồi Không phải ông muốn nói gì là nói Tôi không tha cho ông đâu, sao ông dám hả Thầy Lương lại tiếp Chính vì vậy tôi mới nói về cậu thật bình tĩnh Sự thật này sẽ rất khó chấp nhận đối với cậu Nhưng nó vẫn là sự thật Tôi nói như vậy có đúng không chị Vân Quay sang nhìn mẹ hiếu run rộng Kỳ mẹ Mẹ nói gì đi Để con ngồi đó mà cốc nữa Mẹ là người hiểu bản nhất mà Kể cả sau này lúc về già bảo vẫn luôn đỡ đần cho mẹ của những lúc mẹ chịu đòn đau Cũng cắn răng không để trông tận Không chịu mắng mẹ Bà không thể nào là kẻ giết người được Không thể Mẹ xin lỗi Mẹ biết con rất thương bà Cả mẹ và bố con cũng vậy Chúng ta đều thương và nợ bà nhiều lắm Kể cả chuyện bà giết ông bậc thú chuột Không là vì mấy người trong <cười> gia đình này Hiếu ơi Việc bà nội giết ông nội là thật đấy <cười> Hiếu nghe xong mà bàng hoàng hai chân quỷ súng đứt Ánh mắt thẫn thờ Hiếu ôm um đầu bật khóc nức nở "Ông cả định hỏi? Cậu phân, chuyện này là sao à? Nước mắt nước mũi sụt rồi và Vân Mộc lên vị trả lời. "Khốn khổ cái thân mẹ chồng tôi. Khổ từ hồi còn trẻ cho đến lúc chết. Mẹ tôi nổi tiếng hiền lành nhất cái thôn này. Lấy bố chồng tôi từ năm 20 tuổi. Sống với nhau hơn 50 năm mà không ngày nào bà công bị đánh không bị chửi." Từ ngày về làm dâu tôi lại càng thêm bảo vất vả, cam chịu đến tàn tạ. Bố chồng tôi là người gia trưởng đến mức cực đoan, Ảnh hưởng tư tưởng từ thật các cụ phong kiến. Quê đàn bà phụ nữ, nhất là vợ mình chỉ là loại con sen người ở. Ông mắng chửi đánh đập bà mỗi ngày. Mẹ chồng tôi vì con vì cháu vẫn chịu đựng. Còn lúc tôi thấy bà khổ quá. mà nói chuyện với bà vài câu, Thế bảo chị bảo là mẹ chịu được bao năm nay, có thêm một chút cũng chẳng sao. Biết từ cô ý bênh mẹ chồng, bố chồng tôi lại càng ghét và cay nghiệt với tôi hơn. Phần đàn bà sống cũng cốt chỉ vì con, luôn mong gia đình yên ấm. Tôi may mắn lấy được bố thằng hiếu, chồng tôi hiền lành như bà nội nên cũng không đến nỗi tức tuổi. Nghe bố chồng cũng tuổi đã lớn. Mình vẫn làm con nhường nhịn một chút cho yên. Cứ không muốn vì tức giật ông lại lôi bà ra đánh đập chửi rủa. Vợ chồng tôi vẫn cung phụng ông mỗi ngày. Cho đến một hôm tôi thấy mẹ chồng cả ngày không ăn cơm. Chỉ ngồi trong buồn là căn buồn hiện tại vợ chồng thằng Hiếu đang ở. Gần hỏi mãi bảo mấy thu tiết khắp. Dù thù thì là bố chồng tôi qua lại. Làng chạ với một người phụ nữ ở thôn kế bên. Mọi người nghe xem. Có khốn nạn không, cái một ông già ngoài bảy mươi vẫn còn trăng hoa ông bướm. Nhưng nghĩ lại thì đúng là khoảng thời gian đó, một tôi hay đi ra ngoài, về nhà cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến mọi người trong nhà. Vợ chồng tôi không thấy ông đánh chửi bà nữa, do vậy tôi mới khuyên bà cứ kệ đi, nên sao mọi người trong nhà được yên ổn. Lúc đó bà nghe tôi nên hai mẹ con chị ôm nhọc bà khóc. Thì rồi ba ngày sau thì bố chồng tôi chết, ông chết trong đêm, đến sáng hôm sau một người phát hiện, chỉ nghĩ là ông bị trúng do độc, lại thêm tuổi già cho nên đột tử mà thôi. ông Khang ngày đến đây thì hỏi tiếp, thì tại sao cô lại biết cụ Cói là người giết cụ Ngọ? Bà Vân lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt sự đoạn trả lời. Đó là vì trong đám tang bố chồng tôi. tất cả mọi người trong gia đình họ hàng ai cũng khóc. Tôi tuy không ưa gì ông ấy. Nhưng mà thấy ông ra đi đột ngột như vậy cũng có phần thương cảm. Dù sao cũng là bố đẻ của chồng mình, là ông nội của thằng Hiếu. Mẹ tôi cũng hiểu tính. tuy bà bị ông đánh đập trời bới thậm tệ. Nhưng nói gì thì nói. Hơn 50 năm chung sống, bà vẫn có tình cảm với ông. Đó là một thứ tình cảm mù quáng đến bạc nhược, mà cho dù cô thủ cô ghét, thì trong đám ma của chồng chỉ ít người vợ cũng phải khóc than, rơi về giọt nước mắt. Đằng này một người hiền lành, cam chịu nhẫn nhịn như mẹ tôi, lại không hề khóc. Sau đám tàng tự có đến buồn nói chuyện với bà, thế bà lúi húi vội vàng giấu đi một thứ gì đó, khi tôi gọi bà giật mình đánh rơi thiết đó xuống đất. Cầm cái lọ nhựa trong tay hiếu thổn thức Thứ đó có phải là cái lọ này không hợp mẹ Bà Vân nghẹn ngào Những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống Gạt đầu bà Vân điện khẽ đáp Đúng vậy Ánh sáng từ chiếc đèn pin mỗi lúc một yếu dần Có vẻ như là đèn sắp hết pin không chẳng biết đến khi nào mới có điện Thế nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa Khi bí mật động trời sẽ đã cách đây ba năm được hé lộ, thì ngay cả người ngoài như ông Kha cũng thấy bàng hoàng. Không riêng hiếu mà bất kể ai trong cái thôn này, ngoài trừ bà Vân cũng không thể tin nổi cái chết của cụ Ngọ, lại do cụ cói gây ra. Dưới ánh đèn pin yếu sáng, ông Kha phải mất ít phút định thần mới dám nói tiếp câu chuyện. Chỉ vì cụ Ngọ ăn ở với người phụ nữ khác, mà cụ cói ra tay giết chết thật ư. Mặc dù chuyện này do chính cô Vân là người xác nhận Thì tôi vẫn thấy thật khó tin Cụ cõi hiền lắm Nếu được hỏi ai là người hiền nhất thôn Thì chắc chắn từ già cho đến trẻ đều nói là cụ cõi Hiền từ giọng nói cho đến ánh mắt Sao có thể như vậy được Hiếu cũng đồng tình với ông Kha Đúng, bác cả nói đúng Bà cháu là người rất hiền Chưa bao giờ cháu thấy bật to tiếng cãi nhau với ai Không chẳng thấy bản nổi giận nổi cáo một lần nào Một người như vậy Làm sao dám giết người Lại còn là giết ông nội chứ Bà Vân lòng nước mắt rồi bảo Bà giết ông không phải vì ông ăn nằm với người phụ nữ khác Mà là vì mấy người trong gia đình ta Vì bố con vì mẹ Vì cả vợ chồng con nữa Hiếu ngừng ngắt không hiểu mẹ nói gì Hiếu liền hỏi Mẹ Mẹ nói vậy là sao ạ? Bà Vân đáp. Bởi vì ông nội con, từng cố ý định đưa người đàn bà mà ông cặp kè về đây, còn nói sẽ đuổi tất cả những người trong nhà này đi. Từ xưa đến giờ ông là người ra trường, nhưng mà khi nói gì là sẽ làm. Bà hiểu rõ tính của ông. Biết ông bị con mồ khốn kiếp khi cho ăn buồn mê thúc lú. bên nó xui ông về nhà đánh đập bà, Mưu tính đuổi tất cả người trong nhà mình ra ngoài đường, hồng chiếm đoạt đi mọi thứ. Ông vốn đã ghét bà, ghét mẹ, ghét cả bố con vì bố con hiền lành không giống ông. Thế nên khi bà biết được chuyện này, bà đã ra tay giết ông để mấy người trong nhà chúng ta được yên. Lúc mẹ nhìn thấy bà đánh rơi lọ thuốc chuột, không phải là bà giấu đi đâu, mà là bà định uống để chết theo ông, để tự kết liễu đời mình đó con hả? Mẹ phải quỷ lại van xin, ngăn bằng hết mực bà mới chịu sống. Mẹ muốn vứt lọ thuốc chuột đi, nhưng bà nói là để bà tự vứt. Lúc đó mẹ cũng sợ bà chưa từ bỏ được ý định. Nhưng nghĩ lại nếu bà đã muốn, thì cho dù mẹ có vứt thuốc chuột, thì bà cũng sẽ mua được lọ khác. Cuối cùng bà đã không làm vậy. Bà chọn cách tiếp tục sống và bí mật chỉ có bà và mẹ biết. Mấy năm qua bà sống trong dần vật, đau khổ, luôn dày dứt vì đã giết chồng. Lý do duy nhất khiến bà tiếp tục sống là vì câu nói của mẹ. Để ngăn cản bà tự tử, mẹ đã nói gì vậy? Hiếu nấc lên hỏi, bà Vân trả lời. Mẹ nói bà phải sống, để nhìn vợ chồng thằng Hiếu sinh con. Bà sống để còn bế chất nội. Mẹ biết bà thương con nhất. Nên nói vậy bà không muốn chết nữa Hiếu nghe vậy thì nức nở Chỉ vì vậy mà lúc nào Bà cũng nói với con là bà phải sống để bế chắc Bà ơi Bố mày cháu đặt tên cháu là Hiếu Mà cháu lại bất Hiếu Còn mỗi chuyện sinh con để cái hoàn thành tâm nguyện của bà Mà cháu đến giờ chưa làm được Này cháu có lỗi với bà Cháu xin lỗi đó bà ơi Hiếu quả khóc như một đứa trẻ Ông Kha cũng rơm rớm nước mắt. Ông Kha không thể ngờ trong gia đình của cụ cõi lại xảy ra những cái chuyện thương tâm ai oán đến như vậy. Cắm cảnh tăng thương bi đắt khi người vợ phải nhẫn tâm giết chết người chồng sau mấy chục năm trời chung sống. Chịu đừng vì thương con thương cháu. Qua câu chuyện ông Kha thì cụ cõi đáng thương hơn là đáng trách. Người xưa có câu mạng người là quý giá nhất. Tức đoạn đi mạng sống của người khác vì bất kể một lý do gì cũng mang tội. Thế nhưng xét lại nếu cụ cói không làm vậy, thì con cháu của cụ sẽ khổ. Trước là bị đuổi đi khỏi nhà, sao biết đâu nhân tình của cụ ngọ còn muốn cụ làm những điều tăng tận lương tâm hơn thế nữa. Hơn 50 năm sống cam chịu nhẫn nhục, cụ cói có thể không mang đến bản thân, nhưng chỉ ít cụ cũng phải làm điều gì đó để bảo vệ con mình, cháu mình, và cụ đã lựa chọn cách. Là siết chầm. Hiếu ngồi bệt xuống đất, ánh mắt nhìn vào chiếc đèn pin đang yếu dần ánh sáng. Đó là lý do khi mà bố tỉnh lại. Bà đã nhận ra ngay đó không phải là bố mà là ông nội. Chẳng trách khi ấy là bà vô cùng sợ hãi. Cũng phải thôi. Ngay cả con cũng thấy được sự khác thường. Bố là một người hiền lành, về mặt tỉnh dậy khỏi bệnh lạnh quá tháo, chửi bới mọi người. Có những hành động rất giống ông nội lúc còn sống Nhưng mà tại sao lại xảy ra chuyện này Ông nội đã chết cách đây ba năm Sao bây giờ lại sống dậy trong thân xác của bố Nhìn thấy Lương Hiếu run giọng Còn nữa Sao lại biết tất cả những chuyện này vậy Câu hỏi của Hiếu cũng chính là thắc mắc của bà Vân và ông Kha Bà Vân nhìn Thầy Lương bằng ánh mắt vừa sợ vừa ngỡ vực Phải rồi Làm sao ông biết được chuyện trong nhà tôi? Ngoài tôi và mẹ chồng tôi ra, không có người thứ ba biết được chuyện này. Thầy Lương liền đáp. Ngoài chị và bà cụ già, thì vẫn còn một người nữa. Là ai? Là cụ Ngọ. Người đã bị cụ cói giết chết bằng thuốc chuột. Cô Ngọ đã nói cho tôi biết. Thầy Lương trả lời. Ông Kha run rẩy miệng ấp úng, Bác Lương à, Bác nói gì vậy? Sao cụ ngọ là có thể nói chuyện được với bác? Bác mới đến thôn nay chiều nay. Trong khi đó cụ ngọ... thì lường tiếp. Đúng là cụ ngọ đã chết từ lâu. Nhưng chẳng phải hiện tại phong hồn của cụ đang nhập vào thân xác con trai của cụ sao? Chính cụ là người nói cho tôi biết bí mật của gia đình. Nếu không một người lạ mặt, lần đầu tiên gặp mọi người, lần đầu tiên đặt chân đến đây, sao tôi biết được mọi thứ? Có phải không nào? Nói nước, nước bọt ông Khang cảm thấy dùng mình cái ốc nổi lên dần dần Ông khan lại hỏi Nhưng, nhưng mà chẳng phải Chú, chú tôi cũng biến mất rồi ư thể Lương khẽ lắc đầu đáp Không Cơ ngò vốn gì đã chết Bằng mỗi cách nào đó vong hồn lệnh Nhập vào thân sắc con trai của cụ Là anh tới Chồng của chị Vân đây Theo như lời kể của mọi người thì sự việc xảy ra trong hai ngày trước. Chỉ với hai ngày thì hồn phách gá và thân xác chưa thể dung hòa hoàn toàn. Chính vì vậy anh tới khi tỉnh dậy rất sợ ánh nắng, không dám đi đâu ra khỏi nhà. Chỉ có loanh quanh ở trong nhà khi trời đã tối. Ngay đến việc ăn uống cũng rất nhiều. Thế nhưng ăn xong khi đi ra ngoài lại thải ra chính những đồ ăn đó. Những biểu hiện trên cho thấy việc một người bị vong tà ma quỷ chiếm giữ thần xác cần ít nhất ba ngày mới có thể chiếm chọn thân xác người chết bằng cái gá hồn. thế cho nên trong khoảng thời gian này, người bị đoạt xác không thể rời khỏi nhà. nếu một cách đơn giản anh tới hiện vẫn đang ở trong ngôi nhà này, cụ thể là đang ở ngay tại đây, trong căn buồng mà chúng tàn đang đứng. da gà da vịt nổi lên dần dần, lông tay tóc cái dựng đứng, Ba giác ông kha quay ngang quẹo người nhìn chung quanh nhìn cả ra đằng sau xem liệu có thứ gì đó bất thình lình xuất hiện phía sau lưng của mình không. cả bà Vân cả Hiếu cũng có phản xạ tương tự. bà Vân sợ hãi vội đứng dậy che chắn trước mặt của cậu con trai, miệng lắp bắp, hai tay chấp lại rồi van xin bố à cái chuyện này không liên quan gì tới cháu Hiếu, là con với mẹ làm thôi. bố cô muốn hại thì hại con đừng hại cháu, gia đình mình khổ sở lắm rồi. Rồi sao mẹ cũng chết, nếu bố thấy chưa đủ thì bắt con đây, con xịt bố. Hiếu lúc này nói với mẹ, chắc ông ấy hiện về để trả thù gia đình chúng ta. Ma quỷ thì sao chứ, mẹ không phải sợ. Đủ ma quỷ kia ông ở đâu? Ông có giỏi thì ra đây tôi không sợ ông đâu. Thầy Lương chép miệng thẳng hắt ra giọng đầy tiếc nuối Thật là đáng tiếc, phải đến lúc chết đi thì mới nhận ra được lỗi lầm của mình chết rồi muốn bù đắp cho người thân, cho người vợ bên cạnh suốt mấy chục năm. Từ đó mang trong mình sự luyến tiếc chưa thể chuyển kiếp siêu sinh. Đến cuối cùng âm trần tách biệt. Người chết sống dậy lại vô tình khiến cho người sống phải chết đi. Âu cũng nhận nghiệp quả do chính bản thân của mình gây nên. Thôi được rồi, ta sẽ giúp ông thực hiện tâm nguyện cuối cùng này. Có đó phần nào hóa giải được nghiệp chướng của gia đình. Âu Kha, bà Vân và Hiếu run dậy đứng nghe. Thầy Lương cứ như là đang nói chuyện với một ai đó khác ở trong căn buồng. Âu Kha liền ấp úng. Bác Lương à, bác bác đang nói chuyện với ai vậy? Thầy Lương trả lời. Tôi đang nói chuyện với cụ ngọ. Chẳng phải tôi nói ông cụ đang ở trong căn buồng này sao? Nói đoàn Thầy Lương cầm lấy cái đèn pin chiếu thẳng ánh đèn lên trên trần nhà. Hướng theo ánh đèn pin. Ông Kha, bà Vân và Hiếu Giật Mình hoàng hồn. Khi ở trên thanh xài nhà, có một bóng người đang nằm trên đó. Phía hai tay hai chân cộp chặt vật thanh xà, đồng thời hướng mặt nhìn xuống bên dưới mọi người. Người đang vắt vẻ ôm thanh xà nhà không ai khác chính là ông tới. Hãy nói đúng hơn là vong hồn của cụ ngọ đang gá vào thân xác ông tới, chồng của bà Vân. Tiếng giết quả kẽ răng, tiếng nghiến răng gầm gừ, dường như là ông tới muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nói được. Đôi mắt của ông tới ánh lên đỏ lòng trong bóng tối. Tựa đôi mắt màu đỏ đó đang chảy xuống những giọt tệ đầy đau thương. Ông kha hét điện kinh hãi khi thấy ông tới đang nhờ rằng trận mắt gầm gửi trên sàn nhà. Mấy tháng nằm liệt giường vì căn bệnh ung thư quái ác. Ông tới giờ đây giống như một bộ xương khô đét, đằng bao bọc bởi lớp da nhằn nhúm cộng với đó là khuôn mặt câu có, ánh mắt đỏ au càng khiến đông tới trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. nhất là khi bị ánh sáng đèn pin chiếu vào, những đông tới càng gớm ghét hơn. không chỉ ông Kha, ba mẹ con của bà Vân cũng hoảng hốt, vội đứng nép sát vào vách tường. duy nhất thầy Lương vẫn bình tĩnh, đứng cầm đèn pin chiếu thẳng lên trần nhà, nét mặt không một chút biến sắc. Có vẻ như là Thầy Lương đã giữ tính từ chuyện này, cho nên nói bằng giọng khá bình thản. Mới đây thôi mà đã biến đổi rồi. Cho dù không có ý đồ xấu, thế nhưng việc một người chết quay trở về Dương Trần đã đi ngược lại với luật trời. Âm dừng cách biệt, nghịch thiên chức sau gì cũng bị ma hóa, cho dù là có muốn hay không. Ngày này mượn xác gán hồn, này đã biến thành quỷ nhập tràng. Muốn duy trì bản thể cần phải ăn thịt sống, hút linh hồn dương khí của người Trần. Được rồi, mọi chuyện ta đã nắm rõ. Giờ là lúc ta ra tay hóa giải nghiệp chương của từng người. Rất lời Thầy Lương đưa lại đèn pin cho ông Kha, đồng thời nhanh tay lấy ra từ trong tay nải ba lá bùa, cơ màu vàng để chuẩn bị từ trước. Đặt ba lá bùa trong lòng bàn tay trái, đưa ngón trỏ của tay phải lên trên miệng cắn bật máu, Dùng máu mít lên cả ba lá bùa một vệt chảy dọc theo chiều dài của lá bùa, đoàn thể lưng chấn an. Đừng sợ! Quỷ nhập trang không đáng lo ngại. Sau đây tôi sẽ đưa cho mỗi người một lá bùa. Chỉ cần giữ bùa này trong tay, con quỷ không dám đến gần mọi người. Mau lại đây! Ông Kha cầm đèn pin mà tay run rẩy khiến cho đèn lúc chớp lúc tắt. Mọi thứ tối om trong lúc đèn pin chập trọn. Phía bên trên xài nhà tiếng thanh xà kêu lên kéo kẹt, báo hiệu ông tới đang di chuyển. Với đưa bồi cho cả ba người, cũng là lúc ánh đèn pin vụt tắt. Bốn bề tối đen như mực, không còn nhìn thấy gì nữa. Thứ duy nhất mà bốn người có thể nhìn thấy, chính là đôi mắt đỏ lòng đang nhìn họ từ bên trên xài nhà. Trên tay của thể lương là một con dao, đã được rút ra khỏi vỏ bọc. Trong bóng tối lưới rào ánh lên một màu đỏ rực như màu của lửa. Đến đây và hút lấy dương khí của ta đi. Hướng đến phía trên thể lường nói. Dường như con dao đang phần đứng lại với tà khí từ quỷ nhập tràng, nên càng lúc càng phát ra ánh sáng mạnh hơn để thu hút con quỷ. Đúng vào lúc ai cũng nghĩ con quỷ sinh nhảy bổ từ tiên thanh xả xuống, để trong công gian xuất hiện một tiếng kêu văng vọng Là tiếng của con mèo. Trên thanh xạ ánh lên hai đống sáng màu xanh lam. Đang tiến dần về phía con quỷ. Là Linh Miêu. Quả nhiên là đâu có quỷ nhập tràng. Thì ở đó con Linh Miêu xuất hiện. Xem ra ta không cần phải giả tay rồi. thể Lương khẽ thút lên để kinh ngạc. Tiếng mèo kêu lên ba lần. Trong bóng tối người ta chỉ thấy hai đống sáng màu xanh lam. Lao thẳng về ngay đống sáng màu đỏ máu trên thanh xoài nhà Tiếng cột kèo vang lên kéo kẹt Tiếng máu vuốt cào vào trong mặt gỗ Tiếng gầm gừ phát ra liên tục Bên trên thanh xã đang xảy ra một cuộc đấu cam gò Rất linh mưu và quỷ nhập tràng Trong dân gian có rất nhiều câu chuyện về quỷ nhập tràng Và khi nhắc đến quỷ nhập tràng thì loài quyền này thường xuất hiện cùng với Linh Miu. Phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác, cho nên bản dị về Linh Miu và quỷ nhập trạng cũng có đôi chút khác biệt. Có nơi miêu tả Linh Miu là một con mèo có đôi tai nhọn, móng vuốt dài, đôi mắt màu xanh cùng bộ lông đen tuyển. Có nơi lại miêu tả Linh Miu hơi khác một chút, khi có hình dạng to lớn gấp mấy lần một con mèo bình thường. Màng bộ lông vằn đen như là một con rắn quấn quanh thân, Mắt đỏ như máu, trong bóng tối đôi mắt ấy có thể khiến cho bất cứ thứ gì nhìn vào đều trở nên bất động Nhưng mà cho dù có hình dạng ra sao, thì linh mèo vẫn luôn là khắc tinh đối với quỷ nhập tràng. Loài mèo mang đặc tính ma mị, dị thường này có thể mở ra cánh cửa chung giới và đưa những linh hồn từ phía bên kia chung giới trở về, khiến cho người chết sống lại và trở thành quỷ nhập tràng. Nếu như Linh Mưu có thể đưa linh hồn vong tà trở lại dương gian, thì việc nó bắt những linh hồn vong tà này quay trở về âm giới, không có gì là khó khăn. Đối với Thế Lương, việc được gặp Linh miêu không quá lạ lẫm. Xuyên suốt trên hành trình của mình trong nhiều năm qua, đã không ít lần Thế Lương được Linh miêu xuất hiện giúp đỡ và tương trợ. Có lẽ với người khác Linh Mưu là một điểm báo không may mắn. Đem lại cho con người cũng như vùng đất đó một sự sợ hãi, dự báo tương lai. Còn với Thầy Lương Linh Mưu từ lâu đã trở thành một trợ thủ đắc lực. Đã mấy lần không biết là do vô tình hay hữu ý, mà Linh Mưu luôn xuất hiện đúng lúc để phụ giúp cho Thầy Lương trong việc trừ ma diệt quỷ. Trong cuộc đời mỗi người luôn có một hoặc nhiều người giúp đỡ. Chúng ta gọi đó là quý nhân phụ trợ. Thầy Lương cứng vậy. Những nơi mà thể đi qua đều có người yêu quý từng trợ. Nhưng đặc biệt ngoài những quý nhân đó, thì bên cạnh thể lương trong bóng tối, vẫn luôn có một thứ bùa bảo ngộ khác, đó chính là những linh miêu ẩn mình. Cái gọi là khắc tinh đã được chứng minh sau ít phút, khi trên thanh xà không còn vang lên những âm thanh kéo kẹt, tiếng gầm gừ cùng tiếng móng vuốt cào vào mặt cố im bặt cũng là lúc từ trên cao, sắc của ông tới rơi xuống đất. sắc sắt rơi xuống nền nhà nằm bất động. từ trên sàn nhà con mèo nhảy phúc xuống, đôi mắt của nó ánh lên màu xanh lam sáng long lanh. đứng trên xác của ông tới, con mèo ngẩng cao đầu, hướng ánh mắt nhìn về thể lương cùng mọi người, nó kêu lên ba tiếng để vần vẫy, rồi quay đầu biến mất vào trong bóng tối theo hướng của căn buồng. một màu đen bao trùm lên tất cả, không gian yên đắng đến sợ người một từ thi bốc lên nồng nặc bên xác của ông tới. Đống đốt này thì bóng đèn phía ranh ngoài bật sáng, điện đã có. Sau ít dây định thần hiếu chạy tới bật công tắc điện nơi ổ điện, căn buồng sáng bừng. Chỉ sau một thời gian tối tăm, mù mịt.